các bạn đang nghe tại đọc truyện an ủi bạn sao lại không thể lúc đó gì chỉ có thể đưa một trong hai chị em tới mỹ mà con bé chưa nghĩ ngợi gì đã từ chối tớ biết nó nghĩ rằng cho dù thế nào cũng sẽ ở bên cạnh tớ còn tớ sau khi nó từ chối thì nhận lời gì ngay một mình đi theo gì bỏ đi lại còn mang họ của gì sự ái nấy không ngừng gặm nhấm trái tim lâm thâm thâm Nhưng cô vẫn cố gắng giữ khuôn mặt bình thản với nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Con bé hận tớ cũng đáng lắm. Thật sự, tớ nghĩ con bé nên hận tớ, ngày nào cũng nên nguyền rủa tớ. Thâm thâm, cậu đừng... đừng nói như vậy. Mấy năm qua, cậu đều gửi tiền cho tớ để tớ giúp đỡ tiền tiền. Thực ra, cậu có thể nói với cô ấy chuyện này mà. tuân Diễm thật sự không biết nên khuyên bạn thế nào. Đừng nói với con bé. Lâm thầm thầm nghiêm túc đề nghị Sau đó cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng buồn bã Tôn Diễm Cảm ơn cậu vì tớ mà làm tất cả cho thiền thiền Còn nữa Cảm ơn cậu đã gặp lại tớ trong hoàn cảnh này Gặp cậu tớ thật sự rất vui Rất vui Lâm thầm thầm cuối cùng đã quyết định Trước khi gói ghém lại những hồi ức Mấy tốt đẹp Cần phải chuyển sự tập trung của mọi người vào những chuyện vui vẻ mới được Trong khi cô đang nói Thì điện thoại của Tôn Diễm đổ chuông mấy hồi Nhưng Tuân Diễm chỉ nghe thấy Lâm Thâm Thâm nói để mặc chiếc điện thoại trong túi áo rung mãi. Điều này khiến Lâm Thâm Thâm thắc mắc. Ai đấy? Sao muộn thế này rồi mà còn điện thoại cho cậu? Cũng chẳng phải người quan trọng hay chuyện gấp gì. Tuân Diễm cười lấp liếm. Thế để tớ nghe hộ cho. Nếu không phải là đòi nợ, thúc nợ thì chắc hẳn là một anh chàng đẹp trai nào đó đúng không? Lâm Thâm Thâm chiêu bạn. Cậu tha cho tớ đi mà. Tôn Diễm buồn ngủ đến nỗi vừa ngáp vừa cười bàn tay tóm chặt lấy túi áo để điện thoại Cậu đấy chẳng lẽ còn sợ tớ cướp người đàn ông của cậu Lầm thầm thầm dì ngón tay vào chán bạn Cậu đừng quên tớ là phụ nữ đã có chồng rồi đấy nhé Tớ bảo này Thâm thâm khách sạn này ở phía bắc thành phố còn tớ và tiền tiền lại ở phía đông Chúng ta đã lớn lên ở đó từ nhỏ khách sạn ở phía đông thành phố đẹp hơn và lớn hơn ở đây rất nhiều Tại sao cậu cứ muốn ở đây thế? Tôn Diễm có tật giật mình vội vã chuyển chủ đề nhưng cũng là muốn giải đáp thắc mắc trong lòng của cô Dù lầm thầm thầm đã bao nhiêu năm không về nước, cho dù thành phố có thay đổi nhiều như thế nào thì cô ấy cũng không đến nỗi quên mất khái niệm về vị trí địa lý chứ Chẳng hiểu tại sao cô ấy lại chọn một nơi vắng vẻ, héo hút như thế này Cậu buồn ngủ à? Nhà cậu cách đây xa như vậy Hãy ở lại với tớ đi Hay cậu định thế nào? Lầm thầm thầm nhất thời cũng không biết trả lời bạn ra sao Còn ngủ gì nữa Trời sắp sáng rồi Tôn Diễm nhanh nhẹn bước xuống giường rồi đứng dậy Vườn vai đi ra ngoài và thở dài một cái Tiễn Tôn Diễm ra cửa rồi đóng cửa phòng lại Lầm thầm thầm vội ấn vào nút đèn Hiển thị xin đừng làm phiền của khách sạn Sau đó mở chiếc vali to ra buông xóa mái tóc dài ngẩn ngơ quỳ trên chiếc giường mềm mại Cô đột nhiên trở nên trầm mặc Và mông lông suy nghĩ Từ San Francisco đến Bắc Kinh là 9.436 km. Hóa ra, từ trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn đang chạy trốn, cảm giác sợ hãi với trận hỏa hoạn đó khiến cô không muốn nhắc đến. Có lẽ giống với việc bỏ đi Mỹ, cô thuê khách sạn này thực ra rất bất tiện về giao thông và nhiều mặt khác. Ưu điểm duy nhất của nó là ở phía bắc thành phố, cách xa ngôi nhà bị lửa thiêu dụi, ngôi nhà của bố mẹ và hai chị em cô. Rời bỏ thành phố quen thuộc cũng cần phải có dũng khí. Nếu ở đó không có người mà ta yêu thương thì thành phố nào mà chẳng giống nhau. Thực ra Lâm Thầm Thầm không thích nhiệt độ quá tranh lệch giữa ngày và đêm ở San Francisco. Ban ngày thì nóng bức đến khó chịu, ban đêm thì lạnh thấu xương. Cho nên trong giây phút máy bay hạ cánh cô cảm thấy chỉ có mảnh đất quê hương mới thật sự dung nạp được linh hồn của cô. Tô Diễm đi được vài phút đã quay trở lại gõ cửa, cắt đứt dòng suy tư của cô. Cô điều chỉnh tâm trạng rồi bước ra mở cửa. Tôi diễm ảo vào như một cơn gió trèo lên giữa chiếc giường to. Sau đó quay đầu lại, tỏ vẻ khó xử. Về vẽ tay ra hiệu cho Lâm thâm thâm rồi cố ý thấp giọng nói Thâm thâm, thâm thâm, cậu lại đây. Làm gì đấy? Trong phòng chỉ có hai chúng ta. Cậu nói đi. Không phải sợ vách tường có tai đâu. Chẳng còn sớm gì nữa. Thâm thâm quả thật không có thời gian để hưởng ứng cho thần bí của cô bạn. Ờ... Tôn Diễm ép chặt tay vào chiếc túi sách to. Từ lúc gặp mặt, Lâm Thầm Thầm đã chú ý đến chiếc túi căng phòng của cô bạn. Dường như bên trong đựng thứ gì đó rất nặng. Rốt cuộc là cái gì? Cậu đừng giấu Diễm nữa được không? Trong này có một ít đồ dùng vệ sinh, nhưng tôi không biết cậu có cần dùng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc